Phục, hắn lại phun ra một ngụm máu, cả người nằm trên mặt đất, nỗi đau trên ngực làm hắn không để chống đỡ tiếc được. Âm, um, một tiếng sấm lớn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời, cuốn bay tất cả, thổi bay cát đá trên đất. Cành cây đung đưa trái phải, giống như lúc nào cũng có thể bị gió bẻ gãy. Rào rào, mưa to, mưa tầm tã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 Hắn chợt nhìn thấy người đang đứng trước mặt Hắn sưởng sờ Nàng Chết mắt một cái, Hắn đã bị người ôm chặt lấy Khốn kiếp Người này khốn kiếp phản lần Ngươi là một tên lừa gạt Ta hận ngươi Tam nương Thần Hoàng châu mày Lao lực Buông nàng ra Hắn muốn nhìn rõ một chút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 tam lương, nàng rời khỏi đây Ngay bây giờ Phong Linh bỗng nhiên ngẫm đầu lên Cắn răng Nhìn ham chầm chầm Nàng không nói hai lời Cuối người xuống đỡ hắn lên Thần hoàng nheo mắt Nhìn chầm chầm nàng đang cố hết sức Muốn đỡ hắn dậy Hắn nở nụ cười Phối hợp dùng hết sức để đứng lên Sức nặng cả người cũng giao cho Phong Linh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 phong linh gật đầu đột nhiên chân bị trượt hai người cùng ngã xuống đất lăn vài vòng phong linh ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay thật vất vả mới dừng lại thì trên người của cả hai đã đầy thương tiếc dạ tàn nguyệt phong linh nhịn đau ngồi dậy lắc lắc người trong ngực người tỉnh táo một chút dạ tàn nguyệt thần hoàng nằm trong ngực nàng không nhúc nhích